Xin chào quý vị và các bạn Và trong video này xin mời quý vị và các bạn Cùng đến với tập 26 của câu chuyện Chiến ông vô song Qua sự diễn đọc của Thu Liêu Quý vị hãy đừng quên like, share Và comment cảm xúc khi nghe chuyện Đăng ký kênh để được cập nhật video Một cách nhanh nhất, sớm nhất Và đồng thời cũng như là chia sẻ kênh Tới bạn bè cùng đam mê chuyện Xin cảm ơn Sau đây xin mời quý vị và các bạn Cùng nghe chuyện chú phong hoa thì hờn anh, <cười> lời này không thích hợp làm nhà máy, thì thích hợp làm lăng mộ đó. chú phong hoa nói xong, thì liền vung tay liền nói, hành động đi, xông vào bắt sống trần ninh. tôi muốn băm vằm cậu ta ra hàng nghìn mảnh để bắt thù cho con trai tôi. hơn ba thủ hạ ở phía sau thì nhau liền hô to, lao vào bắt sống trần ninh. huýt, cánh cửa đóng bị cưỡng chế mở ra, đám đông dữ dội lao vào. Trúc Phòng Hòa cũng mang theo A Quỷ và cả mấy tên thủ hạ có năng lực khác bước lớn xong vào. Hơn 3.000 đệ tử trúc ra đằng đằng sát khí xong vào khu căn cứ, miệng là hét đòi chém xiết. Nhưng mà sau khi xong vào thì người xong lên phía trước đột nhiên dừng lại không báo trước. Tiếng quát diễn ở trong miệng cũng đột ngột dừng lại. Những người đi sau không biết chuyện gì đang xảy ra, nãy cứ lần nữa đẩy bọn đi trước khó hiểu liền hét lên. Sao vậy sao vậy, tại sao các người đều dừng lại thế? Đang có ngẩn ra như thế chứ Tiếp tục tiến lên Những người ở phía sau vừa nói xong Thì đẩy đồng đội ở phía trước ra Và chen đến lên đi phía trước Sau đó thì nhìn thấy cảnh tượng trước mắt Tất cả mọi người đều há ha hốc mồm Sợ hãi đến mức không dám dục nhích Trúc Phong Hoa đang tự hỏi rằng Tại sao tất cả các thuộc hạ của ông ta Đều đứng im tại chỗ như là điểm huyệt vậy Tránh ra tránh ra Phía trước có chuyện gì để tôi xem Chú Phong Hoa tách một đường khỏi đám đông đi lên phía trước, nhìn thấy cảnh tượng ở trước mắt, thì ông ta cũng hạ hốc mồm, miệng không khép lại được vì nào kinh ngạc. Hóa ra, trước mắt băng nhóm của ông ta là vô số binh lính được trang bị vũ trang, toàn bộ đang xếp hàng ngay ngắn. Ngoài ra thì còn có các loại xe tăng, xe bọc thép, xe địa hình và xe vũ trang, vân vân. Và còn có cả máy bay trực thăng, máy bay chiến đấu ở cả phía xa. Trời ơi! họ vậy mà đã đột nhập vào một căn cứ quân sự bí mật lúc mà trúc phong hoa và người của ông ta còn đang sửng sợ phương đạo phương đã cầm lên tiến vào trạng thái chiến đấu dầm đội binh lính tại hiện trường lập tức tản ra rồi bao vây nấy trúc phong hoa và cả những người khác cùng một lúc cạch cạch tiếng làm đạn xuống tiểu liên ở trong tay của vô số binh lính vang lên vô số là hỏng súng cùng nhau chĩa vào trúc phong hoa ngay cả chiếc xe tăng và chiếc bọc thép ở xung quanh cũng đã di chuyển chậm chậm hướng những họng súng nhô cao lên nhắm vào trong chúc phong hoa và cả những người khác. Ra lệnh, các người không được kháng cự và đạo hoàng ngay lập tức bất kỳ ai bỏ chạy hoặc phản loạn sẽ giết không xem xét. Khơi giọng nói lớn và mạnh mẽ của vương đạo phương vang lên lần nữa đám người của chúc phong hoa đang bị bao vây dày đặc. Cuối cùng cũng đã hoàn hồn lại sau cú sốc. Khi tất cả bọn chúng nhanh chóng vứt bỏ vũ khí, cùng nhau liền đầu hàng. Chu Phong Hoa cũng tuyệt vọng, giơ tay lên nhìn tới Vương Đạo Phương và cả những người khác cay đắng để nói: "Thuần Trường Vương, đây là hiểu làm rồi. Trần Ninh mang theo đám người Vương Đạo Phương điền chữ đi tới. Trần Ninh nhìn tới Chu Phong Hoa, là hiểu làm sao? Tôi không có nghĩ như vậy. Và rồi tôi có thể nghe rõ các người họ hát cái gì mà bắt sống trần ninh băm vằm giết chết trúc phong hoa run rẩy để nói và đấy chúng tôi chỉ là đùa giỡn cho vui thôi trần ninh nãy đạm để nói đáng tiếc là tôi lại coi chính là thật ngay đâu bắt bắn chết kẻ cầm đầu trúc phong hoa tất cả những kẻ đi cùng khác sẽ bị đưa đến nhà tù quân sự để lao động cải tạo trần ninh thấp giọng nói xong thì có hai người lính đạp tức tiến lên kéo trúc phong hoa ra trúc phong hoa cũng có chút quan hệ với cả phương đào phương Lên ông ta run rẩy kêu lên: Thù trưởng Phương, Thù trưởng Phương, cứu tôi! Phương Đạo Phương nạnh nhạt để nói: Trần Thiếu Soái đã cho thúc ta các ông rất là nhiều cơ hội nhưng mà đáng tiếc, chúc cho các ông không những không trân trọng mà ngược lại còn ngang ngược hơn. Tôi khuyên ông kiếp sau hãy lên cố gắng làm người tốt hơn. Chúc Phong Hòa nghe xong thì giận sốt, không dám tin nhìn tới Trần Ninh, Trần Thiếu Soái, Phương Đạo Phương. Đúng vậy, vậy này chính là ân nhân của tôi Và cũng chính là thiếu soái của quân Bắc Cạnh, Trần Ninh Bây giờ thì chắc ông đã hiểu là mình chỉ là có con đường nhận lấy cái chết rồi chứ Ngay sau đời của Vương Đạo Phương thì chân của Trúc Phong Hoa mềm nhũng ra Ông ta tuyệt vọng nhìn tới Trần Ninh rồi lẩm bẩm: Không thể nào, không thể nào Vương Đạo Phương xua tay ra lệnh cho binh lính mang đi Trúc Phong Hoa rất nhanh đã bị giải đi Chỉ một tiếng súng đã tuyên bố mạng sống của ông ta đã dừng tại đây. Đồng Kha lúc này mở to hai mắt, khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng vì kích động cùng với cả hưng phấn. Cô nhìn nhằm nhằm tới Trần Ninh chăm chú. Trong lòng có tiếng gào thét. À, hóa ra anh rể của cô lại chính là thiếu xoáy của quân Bắc Cảnh, Thật sự quá lợi hại, quá là ai hùng. Trúc Phong Hoa bị bắn chết ngay tại chỗ. Mặt mũi những đệ tử của Trúc Sa còn lại ở hiện trường đều sám chịt như cho tàn. Những người này đều là những kẻ lăn lộn trong thế giới ngầm, đều không có trong sạch. Lần này toàn bộ bị bắt, ít nhất thì cũng phải vài năm, và nhiều thì cũng phải vài chục năm. Toàn bộ sẽ bị bắt đi lao động cải tạo trong các nhà tù quân sự bí mật. Tuy nhiên thì chúng cũng cảm thấy rằng đây chính là cái rủi ở lại có khép may. Lần này chúng vậy mà lại muốn tấn công căn cứ quân sự. Còn có cả ý đồ tấn công cả thiếu sái Bắc Cảnh nữa. Kết cục như vậy thì cũng được coi chính là vô cùng là nhân từ rồi. Đúng lúc Vương Đạo Vương đang ra lệnh cho quân lính theo trật tự để bắt đám lưu manh tại hiện trường này, thì ở bên ngoài căn cứ bí mật, một nhóm khách không mời này đã tiếp tục đến. Đám khách không mời này không phải ai khác, mà chính là một nũ bán mạng đâm chê chém mướn, được Lý Thủy Lâm bỏ tiền ra rất nhiều để thuê về. Hóa ra thì là vì Lý Thủy Lâm đã bị chỉnh đốn ở trước cửa việc hôm trước, khiến cho anh ta vẫn luôn khi hận trần ninh. Sau khi trở về, anh ta liền bỏ rất là nhiều tiền thuê hàng chục kẻ liều mạng từ ở nhiều nơi khác nhau lên kế hoạch giết chết, chết Trần Ninh. Hôm nay, anh sớm đã phái người theo dõi Trần Ninh nên biết được hành tung của Trần Ninh. Lúc này, anh ta đã đưa hàng chục tên thuộc hạ của mình ở bên ngoài nhà máy dược phẩm bỏ hoang rồi. Tùy tông của anh ta chính là Lý Cường, nhìn hàng trăm chiếc xe ở phía trước, nhà máy bỏ hoang không khỏi sừng sốt, nói với cả Lý Thủy Nâm. Đại thiếu gia sao ở trước khu nhà máy bỏ hoang ở vùng ngoại ô này lại có nhiều xe như vậy chứ? Lý Thủy Lâm cười nên nói: chắc là chúc đại gia ở tỉnh này xe của chúc phong hoa và các đệ tử của chúc gia. Tôi nghe nói sáng nay chúc gia đã tập hợp tất cả các đệ tử ở trên khắp nơi trên thế giới. Chúc phong hoa còn ít thân dẫn đội đến tìm trận ninh trại thủ nữa. Đám xe cổ ở đây hẳn chắc là của chúc phong hoa. Và cả thuộc hạ của ông ta Ước chừng bọn họ đang ở bên trong Xử lý Trần Ninh rồi Lý Cường nghe xong liền xứng trở liền nói Trúc Gia đã xử lý Trần Ninh rồi Vậy chúng ta tới đây cũng không có làm gì rồi Chúng ta cứ quay về Chờ tin Trần Ninh chết là được rồi Lý Thủy Nâm thì lại đắc đầu Không, lẽ không tự mình đi thân báo thù Vậy sẽ không khác gì nà Áo khấm đi đêm rồi Hơn nữa, lý ra chúng ta và Trúc Gia Cũng có chút gia tình Chúng ta cứ vào bỏ chút tiên sinh À, đừng giết vội Trần Ninh Để tôi cũng đâm cho anh ta hài nhát Giỡn mối hận thù Lý Thủy Lâm nói xong Thì xuôi tay Đi thôi tất cả theo tôi vào trong Muộn chút có khi Trần Ninh sẽ bị giết chết mất đó Lý Thủy Lâm vội vã Dẫn hàng chục người của mình Vào trong căn cứ bí mật Vừa xong vào thì hắn ta vừa hét lên. Trúc tiên sinh Trúc tiên sinh à Tên tiểu tử Trần Ninh đó đã chết chưa Lẽ ơi chưa chết thì hãy để cho tôi Và anh ta hai đao đi Trên bãi tập rộng, những người lính được đào tạo bài bàn đang truy bắt các đệ tử của Trúc Gia, đã nghe thấy tiếng hét của bọn chúng Lý Thủy Lâm. Sau đó thì mọi người cùng nhau quay đầu lại nhìn thấy đám người Lý Thủy Lâm đang hùng hổ đi tới. Lý Thủy Lâm và đám người của anh ta nhận thấy tình hình không ổn thì nhanh chóng dừng lại, mở to nhìn cảnh tượng ở trước mắt. Lý Thủy Lâm thì cuối cùng cũng đã nhìn thấy rõ ràng, hóa ra nơi này chính là căn cứ quân sự bí mật khổng lồ đám đông dày đặc ở tại hiện trường toàn bộ đều là binh lính được trang bị vũ khí còn có cả các loại xe tăng và xe bọc thép một số lượng lớn binh lính dường như là đang tiến hành truy bắt người của trúc gia lý thủy lâm sợ hãi đến nỗi hai chân mềm nhũn suy chút nữa thì quỳ xuống ôi mẹ ơi thật là đáng sợ mà mặt của lý thủy lâm tái nhợt đi anh ta vừa định say người bỏ chạy nhưng mà đáng tiếc nó đã quá muộn rồi lúc này thì sớm đã có hai tốp lính chạy tới động tác vô cùng nhanh Cầm súng bao vây bọn anh ta lại. Xa hơn thì còn có hạ, cả hai chiếc trục thăng vũ trang đang nhanh chóng kết cánh. nếu ai muốn trốn thoát thì phải hỏi rằng có thoát được trục thăng hay không? Có nhanh hơn tên nửa tốc độ cao của trục thăng hay không? Lý Thủy Lâm và mấy tên thủ hạ của anh ta chỉ có thể vội vàng giơ tay lên. Anh ta run rẩy Các vị trưởng quan, đây là một chức hiệu lầm. Chúng tôi tưởng đây là một nhà máy bỏ hoang nên đến đây vui chơi một chút đúng lúc này thì Trần Ninh đi cùng với cả Phương Đạo Phương Điền Trụ Đồng Kha và cả những người khác lại đến. Trần Ninh lạnh lùng liền nói: lại là anh. Lý Thì Lâm nhìn thấy Trần Ninh được vô số thủ trưởng giáo quan vây quanh như là mặt trăng ở giữa những vì sao vậy thì hơi ngẩn ra ấp úng liền nói: anh, anh suất cuộc là ai? Trần Ninh nhẽn nàm liền nói: anh cầu xứng đã biết thân phận của tôi. Ngồi đâu, ra bọn chúng đi. Thư xếp lao động cải tạo một đợt luôn. Lý Thụy Lâm bị lời nói đoái này làm cho hoảng sợ rồi, anh ta quỳ sụp xuống trước mắt của Trần Ninh, khóc lóc thảm thiết, cầu xin thợ sương thoát. Trần Tấn Sinh à, tôi biết sai rồi, tôi quỳ xuống xin anh hãy cho tôi một cơ hội. Trần Ninh nhìn tới Lý Thụy Lâm, đạnh đùng liền nói: Lúc trước khi anh đưa ra những yêu cầu phô ni với vợ tôi, tôi đã cho anh cơ hội đến cửa xin lỗi, nhưng mà đáng tiếc anh không trân trọng, không nắm bắt được cơ hội. Trần Ninh nói đến đây thì ánh mắt của anh còn lạnh đọng hơn. Hơn nữa, anh còn hết lần này tới lần khác muốn cùng với cả chúc xa giết tôi. Nếu như hôm nay tôi rơi vào tay của anh và chúc Phong hoa, liệu các anh có buông tha cho tôi không? Lý Thụy Lâm thì cứng họng không nói được gì cả, lục lấy xong vào còn kêu rằng Trần Ninh mà chơi trên thì cho anh ta chém hai dao. Hiện tại anh ta muốn thành bình thì cũng không thể nào nữa rồi. Trần Ninh không phí lời với cả Lý Thụy Lâm. Mà lại trực tiếp vung tay ra lệnh cho binh lính tại viện trường, phơi bắt Lý Thị Lâm và cả băng nhóm của anh ta, đưa đi cùng với cả đám đệ tử của Trúc Gia, lao động cải tạo hết. Lý Thị Lâm thì vô cùng là tuyệt vọng, loại công tử lớn lên ở trong nhung lụa xa hoa như là anh ta, mà bị đưa vào trại lao động cải tạo thì coi như là sự tra tấn hơn cả giết anh ta rồi. anh ta hối hận đến mức xanh hết cả ruột nhưng mà trên đời nào có thuốc hối hận chứ trần ninh bảo vương đạo phương xử lý đám người nĩ thủy nâm và đệ tử của trúc gia ổn thỏa hơn nữa thì còn phải cần tiết chế này anh không muốn để lộ thân phận mang loại rắc rối phiền phức cho cuộc sống đang yên bình của anh và gia đình vương đạo phương chào lễ nhìn nói vâng tôi nhất định sẽ xử lý thỏa đáng cũng tuyệt đối sẽ không để lộ thân phận của thiếu soái ngày càng sẽ không gây phiền phức cho cuộc sống của cả nhà ngày Trần Đinh và Đồng Kha rời đi trên chiếc xe Apollo đến lúc đó, Liên trừ và Bát hộ vệ lái hai chiếc xe Jeep ở phía sau để bảo vệ họ cùng nhau trở về thành phố. Trên đường, Đồng Kha ngồi ở ghế phụ chăm chú nhìn tới Trần Đinh, dáng vẻ thích thú, vui mừng, ánh mắt sung bái hoàn toàn giống như là fan giấy gặp được thần tượng. Trần Đinh thì có hơi không chịu nổi ánh mắt của cô em dâu, tức giận để nói: Em nhìn chằm chằm anh làm cái gì chứ? Nhìn phía trước đi, đừng có nhìn anh. Đồng Kha thì cười khúc khích niệm nói, không muốn, em cứ muốn nhìn anh rẻ đó. Trần Ninh bất lực, anh có gì đẹp để nhìn sao? Đồng Kha thì cười niệm nói, à, nhìn cũng được, càng nhìn thì càng thấy rằng anh rẻ rất là có hương vị. Chẳng trách được, bác sĩ trong bệnh viện lại nói với em rằng anh Hồng đã cứu em rất hấp dẫn. So với anh rẻ của em, thì em phát hiện rằng những miếng tiểu thịt tươi minh tinh đó đều quá là lữ tính rồi, vẫn chính là anh rẻ nam tính hơn. Trần Ninh thì lại phủ nhận. Thôi, đừng có đổ cho anh đi. Anh không phải là anh hùng cứu em đâu. Đông Kha không ngờ rằng Trần Ninh lại cảnh sát như vậy. Ơ, um, anh không thừa nhận. Rồi sẽ có một ngày em sẽ tìm ra chứng cứ để chứng minh thôi. Thẩm mỹ viện quý phu nhân trong phòng bếp. Lục San San đang đi đảo bào trì nhan sắc thì thủ hạ của cô chính là a quý vội vàng bước vào trầm giọng liền nói để thiếu đưa tin tức mới nhất đây lục san san vẫy vẫy tay ra hiệu cho nhân viên làm đẹp ở bên cạnh đi ra ngoài sau đó nhàn nhạt điện hỏi có phải trúc gia đã được giết chết trần ninh rồi không a quý cúi thấp đầu liền nói trần ninh vẫn không sao nhưng mà trúc phong hoa chết rồi lục san san đang nằm trên giường làm đẹp với cả chiếc mặt nạ cao cấp nghe thấy vậy không nhịn được kinh ngạc ngồi bật dậy Chép vặt nạ trên mặt thì cũng đã rơi xuống sàn. Cô ta không quản nhiều như vậy, chỉ nhìn chằm chằm A Quý sơ kinh ngạc liền hỏi. Có chuyện gì vậy? A Quý cực khôn nên nói. Nghe nói, trước Phòng Hoa nhận sai tin tức, đến nhầm chỗ mang theo hơn 3.000 đệ tử và con cháu, đột nhập vào căn cứ quân sự bí mật của Trung Hải. Nghe nói rằng lúc đó còn tới 20.000 chiến sĩ quan binh và cả binh lính ở trong căn cứ đang tổ chức lễ trao quân hàm sắt hoành tráng. Về đột nhập vào căn cứ quân sự, trọng điểm cho Linh, pháo Trúc Phòng Hòa đã bị giết ngay tại chỗ. Còn đám đệ tử của ông ta thì đều chính là xã hội đen. Ở trên người mỗi người đều có tiền án tiền sự. Bị tung một mẻ lưới bắt gọn, toàn bộ đều bị bắt vào tù rồi. Sau khi nục san san, nghe ông ta báo cáo thì ngần người không nói nên lời, Một hồi lâu thì mới nói được một câu. Trúc Phong Hòa là ốc heo hay sao? Sao lại có thể nhầm lẫn như vậy chứ? Lại còn tự mang họa sát thân vào người nữa. À quý nhìn nói. Đại tiểu thư à, Trúc Phòng Hòa đã chết. Tất cả các đệ tử con cháu của Trúc Gia cũng đã bị bắt gọn rồi. Nguyên khí của Trúc Gia đã bị tổn thương rất lớn. Việc chúng ta mong đợi họ giết chết Trần Ninh, trả thù cho Lục Thiếu chỉ sợ là không thành rồi. Lục San liền hợp ảnh. Trúc Gia này thật chính là vô dụng mà. Xem ra thì... Tôi nhất định phải đích thân ra tay Giết đôi cậu làm nữ Trần Ninh và Tống sĩ Đình này thôi Tỉnh nghị Trúc Gia Trúc Hồ Thền nhận được tin Con trai của ông ta đã chết Và tất cả các đệ tử con cháu của ông ta Đều đã bị bắt gọn Thì lập tức ngất đi Không dễ dàng gì Người nhà mới đánh được thức ông ta dậy Sau khi tỉnh lại Ông ta phẫn nộ thọ thịp họ để nói Thấy được Trúc Gia chúng ta Chủ yếu là dựa vào đám đệ tử con cháu này Để kiểm soát thế giới ngầm của toàn bộ các thành phố phía Nam Bây giờ phòng hoa chết rồi Vô số đệ tử đã bị bắt Chúc gia chúng ta đã đến ngày tàn rồi Con trai thứ hai của ông ta chính là Trúc Thừa Dương trầm giọng đi nói Cha, Trúc gia còn có con Có con ở đây thì sẽ không thể nào sụp đổ được Trúc Cổ Thiền nhìn tới con trai thứ hai, hải nồng đi nói Cơ thể của cha đã khởi không xong rồi anh cả của con thì lại mất rồi từ nay về sau con sẽ tạm thời đảm đương việc ở trong xa tộc đi chúc tử dương vâng cha nghỉ ngơi đi ngoài việc tổ chức ổn thỏa tang lễ cho anh trai và cháu trai con sẽ đích thân báo thủ cho họ chúc khổ thiên thì gật đầu đồng thời nhìn nói làm việc phải thận trọng hy vọng rằng gia đình sẽ không phải chịu thêm mất mát nữa chúc tử dương vẫn là dẫn theo mấy tên tuổi hà đi khỏi phòng của cha ông ta Ông ta nói với cả tổ khả, tập hợp tất cả các cao thủ trong gia tộc. Theo tôi đi về phía Nam Trung Hải, tôi muốn gặp mặt lục đại tiểu thư, lục Giang Giang, liên thủ lấy mạng của Trần Ninh. Vâng, nhị ra. Khi Trần Ninh và Đồng Kha Kha lái xe trở về đến nhà hoa viên tiểu khu Sang Tân, thì trời đã tối rồi. Về đến nhà thì thấy ở trong nhà đang rất là náo nhiệt chật ít người đang ngồi chơi. Hóa ra là tống Nó Sa Tống Thanh Tùng, đưa theo đám người Tống Trọng Hồng và Tống Trọng Bình đến làm khách. Tống Sinh Đình, Tống Trọng Bân và cả mã hiệu lệ đang tiếp đón đám người của Tống Thanh Tùng. Tống Sinh Đình thì mang vẻ mặt rất khó xử nói với cả mọi người. Ông, bác cả, chú bà, hiện tại tập đoàn ninh đại của chúng cháu không thiếu tiền. Cháu thật sự sẽ không thể đồng ý với yêu cầu mua cổ phần của tập đoàn ninh đại của mọi người với mức giá thấp như vậy được. Trần Ninh vừa mới vào cửa nghe được lời nói của Tống Sinh Đình thì bèn nạnh mặt đi đám người tống thanh tùng thực sự chính là đám chó đi đêm vào trong phòng mà lại không có chút chuyện gì tốt đẹp cả mỗi một lần mấy người đến đây không phải rằng là muốn đại trung thì là đến để gây sát sối mà lần này thì chắc là do có thông tin tập đoàn ninh đại đã giành được quyền làm vaccine ung thư gan giá cổ phiếu của tập đoàn ninh đại ngày nào cũng đạt mức giới hạn hiện tại đã không có ai sẵn sàng bán cổ phiếu của tập đoàn ninh đại cả hơn nữa Tất cả những người nắm giữ cổ phiếu đều đang kiếm được rất nhiều tiền. Gia đình Tống Lanh Tùng trước đây sở hữu 48% cổ phần của công ty Ninh Đại. Nhưng mà họ đã không hề chậm chế rút nuôi vốn khỏi tập đoàn Ninh Đại khi mà tập đoàn gặp khó khăn. Bây giờ giá cổ phiếu của tập đoàn Ninh Đại đã tăng vọt. Bọn họ đều hối hận đến đòi cả mắt. Lại là một lần nữa, đến đây lại yêu cầu Tống Sinh Đình bán cổ phiếu cho bọn họ với giá thấp. Trên đời nào có cái chuyện tốt như vậy chứ? Trần Ninh vừa bước vào trong phòng khách, vừa nắn đạm để nói: "Sao mấy người này Trần Ninh làm loạn rồi? Không phải tôi đã từng nói với mấy người rằng nếu như mấy người muốn cổ phần của tập đoàn Đại Ninh Đại thì có thể mua cổ phần của Linh Đại ở trên thị trường chứng khoán là được, không phải rồi sao?" Nhóm người Tống Ninh Tùng biến Trần Ninh không sẽ nói chuyện, nhìn thấy Trần Ninh thì quay lại, tất cả mọi người đều ngơ ngùng nhìn nhau. Con gái Tống Ninh Thanh chạy tới: "Cha!" Trần Ninh nhìn thấy con gái niền mỉm cười Anh cúi người bế con gái lên cười niền nói Thanh Thanh tan học rồi Hôm nay đi học bảo giáo có ngoan không Tống Thanh Thanh cười khúc khích niền nói Ngoan ạ cô giáo còn thưởng cho con Một bông hoa đỏ đó Trần Ninh vui vẻ niền nói Không tệ nha Tống Sinh Đình, Tống Trọng Bân và Mã Hiểu Nệ Cũng đi tới Tống Sinh Đình thực sự thấy là nhẹ nhõm Khi Trần Ninh đã về Ông nội và những người khác đã dùng tình thân ra để uy hiếp Nói rằng cô cứ cứng cánh rồi tự mình kiếm được tiền Đến một xu cũng không muốn chia cho người nhà Cô đã không thể nhịn được nữa Vừa hay thì Trần Ninh cũng đã về đúng lúc Tống Duyên Đình nói nhỏ Trần Ninh à, ông nội và bọn họ Trần Ninh xua tay nạnh nhạt nên nói Không cần giải thích Anh đã biết ý đồ của bọn họ rồi Tống Thanh Tùng đã mắt hai cái Đột nhiên mở miệng kiện trách Tống Trọng Hồng và cả Tống Trọng Bình hai đứa cũng thật là. Cổ phần công ty của cũng không phải là tiểu đình nói chuyện nhận là có thể nhận được. Yêu cầu này của mấy đứa chính là làm khó tiểu đình rồi, có biết không? Câu nói của tống thanh tùng không chỉ là khiến cho tống trọng Hồng và tống trọng bình choáng váng, mà ngay cả gia đình của trần ninh cùng với cả tống sinh đình cũng có chút choáng váng. Tại sao ông nội đột nhiên trở lên chính trực vô tư như vậy? Thật chính là kỳ quái. Giống như là lửa đêm canh ba, nhìn thấy mặt trời vậy. Sau khi Tống Thanh Tùng mắng mọi người xong, thì liền cười nói với cả Trần Ninh cùng với Tống Sĩnh Đình. Trần Ninh, Tiểu Đình à, yêu cầu của các bác cả và chú ba của con thật là quá đáng. Hai cháu đừng có để ý nha. Trần Ninh thì cười không cũng như là không cười. Mà Hiếu Kỳ cũng không biết rằng lão cáo già Tống Thanh Tùng đang bán thuốc gì ở trong bầu của ông ta nữa đây. Tống Sĩnh Đình thì vội vàng liền nói uhm, Không không ông ơi, Ông và bác cả, chú ba, hiểu cho khó khăn của cháu đã tốt rồi. Hiểu mà, hiểu mà. Tống Thanh Tùng cười điện nói. Ông cũng là người, đứng đầu ở trong nhà, nhất định có thể hiểu được. Tống Thanh Tùng nói xong thì đèn chuẩn bị đưa người giải đi. Nhưng mà vừa mới ra đến cửa thì ông ta đột nhiên dừng lại, nhớ nhớ ra điều gì đó. Quay đầu lại nói với cả Tống Sinh Đình. À đúng rồi, hình như ông có nghe nói rằng, Có công ty nói rằng trực thuộc tập đoàn của cháu muốn tìm đất xây nhà máy, sản xuất, sơ phẩm phải không? Tống Sinh Đình thì vô ý thức liền gật đầu. Đúng vậy, nhưng mà nhất thời còn chưa tìm được một địa điểm thích hợp. Nếu không là giá cả đất thì cũng chính là quá nhỏ không dùng được. Tống Thanh Tùng cười liền nói. <cười> Làm ngoái, tông gia chúng ta có được một mảnh đất ở phía đông, phượng Hà Hoàng Trung. Vừa đủ là một nghìn mẫu. Các giấy chứng nhận đều đã hoàn tất Tiểu đình Nếu như là muốn lấy đất Thì chúng ta có thể chuyển nhượng mảnh đất đó cho cháu Tống sinh đình vừa ngạc nhiên Để phố với mừng liền nói Phượng Hoàng sung sao Thật chính là một địa điểm tuyệt vời Hơn nữa còn rộng tới một nghìn mẫu Ông ơi giá bao nhiêu à Tống thanh tùng cười liền nói Nếu cháu mua đất ở bên ngoài Thì giá cả chắc chắn sẽ không rẻ đúng không Tống sinh đình thì lại gật đầu Đúng vậy cháu đã liên lệ với vài ông chủ lớn Đã hỏi mua đất của họ. Giá cả đều trên 150 vạn một mẫu Tống Thanh Tùng cười nền nói Chúng ta là người một nhà Ta sẽ không bán đắt như vậy Giá 100 vạn trên một mẫu Một nghìn mẫu đất bán hết cho cháu Vừa tròn một tỷ Tống Sinh Đình càng nhiên nền nói Thật sao? Phải được Ngày mai cháu sẽ cùng giám đốc công ty đi xem đất, Nếu đất đai cùng với giấy tờ không có vấn đề gì Thì cháu sẽ cùng ông nội ký hợp đồng ngay Tống Thanh Tùng cười nền nói Được Ngày hôm sau, Tống Sinh Đình thực sự đã đưa các giám đốc điều hành cao cấp của Tập đoàn Linh Đại đến phía Đông Phượng Hoàng Sông để xem khu đất của Tống gia. Quả thực thì đất rộng tới cả ngàn mẫu, môi trường ở xung quanh cũng rất tốt, rất thích hợp để xây dựng nhà máy. Hơn nữa thì hồ sơ cũng đầy đủ, không có vấn đề gì với giấy tờ cả. Còn về phần giá cả của Tống gia đưa ra thì cũng rất hợp lý, ước tính thì ở Trung Hải sẽ không có nơi nào có giá tốt như vậy. Tống Sinh Đình cùng ngày niên ký hợp đồng với cả Tống Thanh Tùng và chuyển một tỷ vào tài khoản của Tống Gia. Tuy nhiên thì một vài ngày sau khi giao dịch đã xảy ra sự cố. Phó Tổng Giám đốc của công ty chính là Cung Hải Ni mò hôi nhễ nhại đầy đầu đến gặp Tống Sinh Đình xuân dậy nên nói Tống Tổng à, việc lớn không ổn rồi, mảnh đất chúng ta mua của Tống Gia có vấn đề. Tống Sinh Đình vừa nghe xong thì lại giật mình ngạc nhiên liền nói Không thể nào, chúng ta đã kiểm tra mảnh đất đó, không có vấn đề gì. Hơn nữa thì hồ sơ cũng đầy đủ mà Cung Hải Ni thì run dậy điện nói Khu đất này có đầy đủ giấy tờ Nhưng mà hai năm trước nó Nó đã bị chính phủ Điều thành khu bảo vệ sinh thái Vì thế nên không được phép tiến hành xây dựng Tống xinh đình run dậy thất thành nhìn nói Cái gì? Dòng Cung Hải Ni đã như khóc Tôi cũng vừa mới biết Tống gia lúc đầu thì cũng bị người ta đưa mua với giá 800 triệu tệ Mua xong thì mới biết là bị lừa đảo, đất không có sử dụng được, để khai phá được, vẫn luôn là bỏ không. Tống Sinh Đình cảm thấy rằng thế giới này quay cuồng rồi. Ông lội biết mảnh đất này không thể dùng để mà khai phá xây dựng, vậy mà lại còn bán cho cô. Đây chỉ đơn giản chính là cố tình làm hại cô, hơn nữa còn hại cô vô cùng là thảm hại. Một tỷ cứ như thế đã bị mất hết rồi. Đúng đúng, Tống Sinh Đình cảm thấy rằng trời sắp sụp đổ rưỡng. Thì Trần Ninh mang theo một hộp cơm cách nhiệt đi vào. Anh đến đưa để bữa trưa cho Tống Sinh Đình. Trần Ninh bước vào trong văn phòng, nhìn thấy sắc mặt của Tống Sinh Đình và Cung Hải đi. Có gì đó không đúng thì coi mái điện thoại. Sao vậy? Tống Sinh Đình khóc lao vào trong lòng của Trần Ninh, nước nợ. Trần Ninh à, chúng ta bị mấy người ông nội hại thảm rồi. Khu đất mà họ bán cho công ty chúng ta là khu bảo vệ sinh thái. Không có được phép sử dụng để khai phá xây dựng nhà máy. Chúng ta bị ông nội hại thảm rồi. Sau khi Trần Đình tìm hiểu sự việc Thì bèn liền nói Chẳng trách Người khác bán 2 tỷ cùng một khu đó Nhưng mà ông nội chỉ bán có 1 tỷ Thì ra họ đã biết rằng có vấn đề Nên đã cố tình đợi chúng ta Không sao đâu Trước tiên anh sẽ tìm hiểu về sự việc Cùng với cả lãnh đạo thành phố Đó không chừng Thì có thể thay đổi được tính chất đất đai Trở thành đất đẻ khai phá đó Tống chính Đình thì nắc đầu liền nói Không thể nào đâu Đất dùng nằm khu sinh thái Rất khó để thay đổi Lãnh đạo thành phố sẽ không dễ dàng mà đồng ý. Chúng ta lần này bị mấy người ông nội hại thảm rồi. Trần Ninh cười nhìn nói, việc là do con người làm ra, không chừng vẫn có thể làm được đó, em cứ chờ tin tốt từ anh. Trần Ninh đi ra khỏi văn phòng, lấy điện thoại di động gọi cho thị trưởng Chu Nhật Thu hỏi về tình hình mảnh đất ở Phượng Hoàng Dung. Chu Nhật Thu hơi không có hiểu, Trần Ninh tại sao lại hỏi về mảnh đất nhỏ như vậy? Tuy nhiên thì ông ta vẫn cung kính nói với cả Trần Ninh. Trần tiến Sinh, trước đây có một ông chủ lớn, Hương Sang, món đầu tư vào Phượng Hoàng Sung để xây dựng một điểm thu hút khách du lịch. Vì vậy chúng tôi đã ngay lập tức quyết định đưa Phượng Hoàng Sung trở thành một khu bảo vệ sinh thái. Nhưng mà sau đó mới phát hiện ra rằng ông chủ Hương Sang đầu tư chỉ là một vỏ bọc, sự thật chính là để rửa tiền. Ông chủ đó còn chưa chính thức đầu tư mà đã bị bắt vì tội kinh tế và bị kết án tù trung thân rồi. Chuyện Phượng Hoàng Sông đã trở thành một điểm thu hút khách du lịch, đã không còn nữa, nhưng mà bản chất thì của vùng đất vẫn chưa có bị thay đổi. Trần Đinh nghe vậy thì bè nói, Nếu như Phượng Hoàng Sông đã không được khai phá thành một điểm thu hút khách du lịch, thì tôi có thể xin thay đổi tính chất của vùng đất này thành vùng đất khai phá được không? Chú Nhật Thụ cười nhìn nói, Tất nhiên là có thể rồi, Phường Hoàng Dung cũng chỉ là một cái tên đẹp. Ở trên thực tế, nếu như có tiềm năng khai phá thành một điểm du lịch thì nó đã sớm được khai phá thành một điểm thu hút khách du lịch từ lâu rồi. Vì vậy, tôi sẽ chỉ đạo các cán bộ và các bộ phận liên quan, sửa đổi tính chất sử dụng khu đất này. Dù sao thì tập đoàn Ninh Đại và công ty địa phương mà Trung Hải muốn chú trọng bồi dưỡng hơn nữa thì nó cũng đã giành được quyền đại ný vaccine ổn thức gan. Ở trong tương lai, nhất định sẽ là một công ty đóng thuế lớn nhất Trung Hải rồi Đóng góp lớn cho sự phát triển của nền kinh tế Trung Hải Thành phố của chúng ta đương nhiên cũng sẽ phải chăm sóc tốt các doanh nhân ở địa phương chứ Trần Ninh cười nền nói Vậy đành làm phiền thị trường đại nhân rồi Sau khi Trần Ninh gọi điện thoại xong, anh cũng không lập tức nói cho Tổng Sĩnh Đình tin vui đó Anh định đợi cho các ban ngành liên quan trong thành phố chính thức chuyển đổi tính chất của khu đất này Thanh đất khai phá sở mới nói với Tống Sinh Đình miễn cho lại có thay đổi nào đó. Ở đường chừng sẽ khiến cho Tống Sinh Đình hổ thẳng. Nhưng mà vì anh không nói cho Tống Sinh Đình biết được tin tức cô như là ngồi ở trên đống kim nhọn. Buổi chiều Tống Sinh Đình đã quyết định đến Tống gia để gặp ông nội. Nói ní với ông nội rằng tốt nhất ông nên đồng ý lấy lại đất rồi trả lại tiền cho cô. Tống Sinh Đình biết rằng với tính cách của Trần Ninh mạnh mẽ, cường bạo, hơn nữa nốc nóng dần Trần Ninh sẽ có thể đánh người Vì vậy cô không nói với Trần Ninh Mà đã tự mình lái xe đến Tống Gia Trong phòng khách Ở biệt thự Tống Gia Tống Thanh Tùng đang trò chuyện vui vẻ Với mấy người Tống Trọng Hồng, Tống Trọng Bình Và Tống Hảo Minh cùng với cát Mỹ Nệ Cả nhà vui mừng đến mức Tự nhiên bàn đến chuyện bán mảnh đất Vô dụng đó cho cống Sinh Đình Tống Trọng Hồng cười ha ha để nói Làm ngoái gia đình chúng ta Nhà ông chủ hoàng một chuyến Bỏ ra có 800 triệu để mua mảnh đất Phượng Hoàng sơn Sau này thì mới biết rằng đó chính là khu bảo vệ sinh thái không thể dùng để khai phá. Chúng ta đều cho rằng phép này chịu thiệt thôi rồi. Không ngờ rằng vậy mà cha lại có thể bán mảnh đất này cho con bé ngốc nghếch tống suy nỉnh kia. Gia đình chúng ta không những nổ, không những không nổ mà lại còn kiếm được tận 200 triệu. Tướng trọng bình thì cũng hết lời khen ngợi. Đúng là gần càng gà thì càng cay mà. Cha thật đại hại nha. Cát Mỹ Nệ cười vui vẻ nên nói Ông nội đương nhiên là người anh minh thần võ rồi Nhưng mà cũng phải tránh Cái con tiện nhân Tống Sinh Đình đó Quá là ngu ngốc Thật sự nghĩ chúng ta coi nó như người nhà rồi sao Chúng ta sẽ bán rẻ đất tốt cho nó sao Mơ thật thật đẹp nha Tống Sinh Đình sách một tiếng túi sách Và ở trong một bộ vét Có bộ váy công sở Vừa bước vào tới cửa Thì tình cờ nghe được những gì mọi người đang nói khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng Trong mắt nộ nên vẻ tức giận Lần này các người thật là quá đáng Câu nói tức giận của Tống Sinh Đình Thu hút cả nhà của Tống Thanh Tùng nhìn qua Tống Thanh Tùng nhìn thấy Tống Sinh Đình Thì bèn đổi ngay vẻ dịu sàng ấm áp Khi bán đất cho Tống Sinh Đình Vài ngày trước bằng vẻ lạnh nồng Ông thản nhiên liền nói Tiểu đành, cháu đến đây Nhìn thấy các trường bối trong gia tộc Không chào hỏi mà còn tức giận cái gì Tống Sinh Đình tức giận liền hỏi Ông nội, ông biết đất ở Phượng Hành Xung Có vấn đề Tại sao vẫn muốn bán đất cho cháu Không phải là ông cố ý nữa cháu sao? Tống Thanh Tùng thì cười niềm nói Có vấn đề, vấn đề gì? Sao ông không biết? Tống Dinh Đình nói Khu đất đó thuộc khu bảo vệ sinh thái Và không thể dùng để khai phá Đừng nói là mấy người ông nội không biết Tống Thanh Tùng thì chớp mắt À, còn có chuyện như vậy sao? Ông thật sự là không biết mà Tống Dinh Đình nghe xong Thì cô vô cùng tức giận Thật không ngờ rằng mấy người ông nội lại vô sỉ đến vậy Đến lúc này rồi mà họ vẫn nói là không biết Cô hít một hơi thật sâu Cố gắng nguôi ngoai cơn tức giận Rồi bình tĩnh để nói Ông nội, mảnh đất này thuộc khu bảo vệ sinh thái Không thể dùng để khai phá được Nếu như miếng đất này đã có vấn đề Thì cháu đề nghị sẽ hủy giao dịch này Công ty chúng cháu sẽ trả lại đất cho ông Ông hoàn lại tiền cho công ty chúng cháu Thế nào Tổng Thanh Tùng thì sát sầm mặt Khi nghe như thấy vậy <cười> Giao dịch của chúng ta đã kết thúc rồi nào có chuyện đật lại chứ? Tống Diên Đình lại vội vàng liền nói. Nhưng mà mảnh đất đó có vấn đề mà. Tống Thanh Tùng lạnh lùng liền gắt lời. Đó là chuyện của công ty cô. Tôi chỉ có trách nhiệm bán đất cho cô, chứ không có đảm bảo với cô là có thể dùng để khai phá. Tống Diên Đình nước mắt ngắn nước mắt dài. Ông nội, à rõ ràng là đã nửa cháu mà. Tống Thanh Tùng cũng lời diễn với cả Tống Diên Đình cười nhạo liền nói. Leo cô thì đã sao chứ? ở trên thương trường. Không có tình cha con, càng không nói đến rằng là đứa cháu khái mà tôi không muốn nhìn thấy. Tôi nói tôi muốn mua cổ phần ở trong công ty của cô, nhưng mà cô lại không có đồng ý bán cho tôi. Giờ bằng cái gì mà tôi không thể nửa cô chứ? Nếu như cô không phục thì có thể kiện tôi, nhưng mà tôi dám khẳng định rằng dù có ra tòa thì cũng sẽ nhất định thua thôi. <cười> Đám người của tổng Thanh Tùng cùng với cả tổng Trọng Bình thì lúc này đều đắc ý cười to. Tống Trọng Hùng chế diễu nói với Tống Sinh Đình: <cười> <cười> Tiểu đình à, không thể trách chúng tôi được. Nếu có tránh thì chỉ có trách cô thật ngu ngốc thôi. À đúng rồi, gia đình chúng tôi kiếm được 200 triệu tệ sau cuộc mua bán này. Tối nay chúng tôi sẽ ăn tối tại nhà hàng Kim Bảo Mãn Đường. Cô có muốn đi cùng không? Mọi người trong Tống Gia lại cười lớn một trận nữa. Tống Sinh Đình ru lên về tức giận, nhưng mà lại không thể làm gì được. Mà nốt Tống Duyên Đình đầy dấu hổ Thì này tức giận chuẩn bị chạy khỏi đây Ở trong bóng tối Thì đột nhiên ở bên ngoài vang lên một giọng nói Của một người đàn ông quen thuộc Vợ à anh tưởng em đi đâu cơ Hóa ra đã ở đây Tống Duyên Đình và mấy người của Tống xa Cùng nhau nhìn về hướng phát ra âm thanh Thì thấy một người đàn ông cao lớn Với cả đôi mắt sáng như sao Đi vào từ ở cửa Người đàn ông cao lớn này không phải ai khác Mà chính là Trần Ninh Nhìn thấy Trần Ninh Thì sự ấm ức ở trong lòng của Tống Sinh Đình đột nhiên bùng phát. Cô kêu lên một tiếng, Trần Ninh. Sau đó thì chạy nao đến vào trong vòng tay của Trần Ninh. Chỉ có đầu ngực ấm áp và chắc chắn của Trần Ninh thì mới có thể khiến cho cô nhẹ nhóm một chút. Trần Ninh ôm lấy Tống Sinh Đình, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô, nhẹ giọng an ủi. Làm sao vậy? Tống Sinh Đình nghẹn ngào lại nói, mấy người ông nội ức hiếp người khác. Đám người Tống Thanh Tùng lần lượt kêu rằng, tự nguyện mua bán làm sao có thể nói là ức hiếp chứ Trần Ninh thì cười niềm nói và họ nói đúng đó mua bán là tự nguyện giao dịch thành công không có lần lại nữa Tống Đăng Tùng và những người khác nghe vậy thì vui mừng khôn xiết mỉm cười niềm nói đúng vậy đúng vậy Trần Ninh đúng là người hiểu chuyện mà Tống Tĩnh Đình nghe vậy thì bèn ngẩng đầu kinh ngạc nhìn tới Trần Ninh cả người run lên Trần Ninh à sao anh lại nói giúp cho bọn họ chuyện này vậy Trần Ninh thì tung ra một tập tài liệu, đưa cho Tống Xuyến Đình rồi cười nhàn nói: Lãnh đạo thành phố cảm thấy khu đất ở Phượng Hoàng Sông không có tiềm năng phát triển thành điểm thu hút khách du lịch, nên vừa rồi họ đã thay đổi tính chất của khu đất này thành khu đất để khai phá rồi. Em xem đi, đây chính là tài liệu liên quan đó. Tống Xuyến Đình và mấy người Tống gia đều sốc khi nghe Trần Ninh nói như vậy. Tống Xuyến Đình thì ngây ngẩn cả người, cầm lấy tài liệu của Trần Ninh để nói: Thật sao? Trần Ninh cười niệm nói, anh nửa ai chứ thì cũng không thể nửa em đâu. Tống Duyên Đình nhanh chóng đọc xong tài liệu vui mừng phát khóc. Trời ơi, là thật sự rồi. Công ty chúng ta có thể xây dựng được một nhà máy ở Phượng Hành Sông. Thật sự là quá tốt rồi. Gia đình Tống Thanh Tùng thì sừng sốt, lập tức vội vàng xuống lại tranh nhau xem tài liệu trước. Sau khi xác nhận được rằng bản chất của vùng đất Phượng Hoàng Sông thực sự đã được chuyển thành tính chất khai thác và khai phá, Tất cả đều trở lên ngây ngốc. Nếu như mảnh đất này chính là khu sinh thái thì không khai phá được, thì không có giá trị kinh tế, không thể bán với giá 500 triệu tệ. Nhưng mà nếu như nó đổi thành được khu có thể khai phá, thì có thể sử dụng để khai phá, thì trị giá ít nhất cũng là 2 tỷ. cái đây có vài ngày thôi, Tống Thanh Tùng đã bán mảnh đất cho Tống Sinh Đình với giá 1 tỷ, tức là đã nổ 1 tỷ rồi. Trong phút chốc, sắc mặt của cả nhà Tống Thanh Tùng Khó coi như là ăn phải sạn Hối hận đến xanh cả ruột Tống Thanh Tùng thì căng ra đầu Nói với cả Tống Sinh Đình Tiểu Đình à chúng ta hủy giao dịch được không Ông trả lại tiền cho cháu Cháu trả lại đất cho ông Tống Sinh Đình kiên quyết để nói Không được Tống Sinh Đình đạnh đồng từ chối yêu cầu thô lỗ Của Tống Thanh Tùng Lập tức cùng với cả Trần Ninh rời đi Đám người Tống Sa nửa đạo phải chịu hậu quả Tống Sinh Đình bình cảm thấy rất là nhẹ nhõm Trần Ninh và Tống Xính Đình ra khỏi biệt thự Tống gia, lái xe trả lại công ty Ninh Đại. Trên đường đi, Tống Xính Đình không giấu được niềm vui mừng, liền hỏi Trần Ninh: Anh đã làm như thế nào vậy? Trần Ninh thì cười nén nói: Anh gọi điện thoại cho Thị Trưởng, lấy ông ấy lập tức giúp anh sửa lại thôi. Tống Xính Đình mở to hai mắt, nhìn tới Trần Ninh như là một con quái vật ấp úng liền nói: Không phải chứ, chỉ cần một cuộc điện thoại là có thể bảo Thị Trưởng làm việc sao? Người bình thường không có thể làm được cái loại chuyện này đúng không? Chắc anh có bí mật gì đó, xấu em phải không? Trần Ninh cười nền nói, đúng là người thường thì không có làm được, nhưng mà thị trường thì cũng là lệ mặt em nên mới mở cửa hòa phóng giúp đỡ thôi. Tống Dinh Đình lúc này càng thêm bối rối nghi ngờ điện thoại. Em sao? Trần Ninh mỉm cười gật đầu, đúng vậy, bởi vì gần đây em đã trúng thầu nằm đại ní vaccine ung thư gan, Có thể thấy được trước được trong tương lai, công ty của em sẽ là đối tượng đóng thuế lớn ở thành phố Trung Hải. Đương nhiên thì thị trường cũng sẽ có các chính sách quan tâm chút thôi. Vùng đất ở Phượng Hoàng Trung không có tiềm năng khai phá thành điểm thu hút khách du lịch. Tất nhiên thì thị trường sẽ sẵn sàng sửa vào điều này để thay đổi tính chất của vùng đất này cho khai phá, cho phép xây dựng nhà máy. Sau khi nghe Trần Linh giải thích, Tống Sinh Đình nở ra một vẻ kinh ngạc. Cô cảm thấy rằng, lãnh đạo thành phố thật sự có quan tâm đến sự phát triển của các doanh nghiệp địa phương. Đồng thời, cô lại cười cả lối với cả Trần Ninh. Nhưng mà lần này, anh vẫn chính là người có công lớn nhất. Nếu không phải rằng anh kịp thời liên lạc với cả thị trường, thì chuyện này đã không được giải quyết nhanh chóng và thỏa đáng như vậy rồi. Hai người trở về công ty tập đoàn Ninh Đại. Tổng Sinh Đình lập tức triệu tập của khỏi họp các vị giám đốc cao cấp của công ty để thông báo tiền phùy. Bóng đen bao trùm tập đoàn Linh đại đột nhiên lại tan ra, mọi người đều vui mừng phấn khởi. Cứ tưởng rằng công ty rơi vào bẫy của kẻ xấu thật chính là thảm rồi. Nhưng mà không ngờ rằng con cà mái già ở trong nháy mắt lại biến thành chim, kinh doanh thua lỗ lại biến thành kinh doanh có nái. Công ty chỉ dùng có 1 tỷ nhân dân tệ để có được mảnh đất chỉ giá tới 2 tỷ nhân dân tệ. Tin tức này mà truyền ra thì ước tính rằng giá cổ phiếu của công ty sẽ càng tăng trở lại. Vấn đề sử dụng đất đã được giải quyết. Truyền thành lập nhà máy, sản phẩm và các công việc chuẩn bị đã được hoàn thiện. Buổi tối, Trần Ninh và Tống Sinh Đình trở về nhà. Lúc ăn tối, Tống Trọng Bân lo lắng về việc mua bán đất của Tống Sinh Đình. Tống Sinh Đình cười khúc khích niềm nói. Vấn đề này đã có tin tốt rồi, đã được giải quyết thành công. Tống Sinh Đình kể cho mọi người nghe chuyện đã xảy ra. Tống Trọng Bân và những người khác nghe xong, thì trái tim treo nơ nường cũng được đặt xuống. Tất cả đều mỉm cười, nói rằng là có ông trời phù hộ. Chỉ có Đồng Kha thì nhìn tới chầm chầm tới Trần Ninh thầm đền nghĩ. cái gì mà thị trường coi trọng sinh nghiệp địa phương? Chỉ có mấy người thì mới tin lời giải thích này thôi. Nếu như mình đoán không sai, hẳn chính là anh rể đã làm rồi, thị trường nào dám không nghe lời của anh rể nói chứ Anh rể thật chính là quá nại hại mà. Tống Dính Đình thì lại cười nên nói ngày mai mà ngày mai nhà máy sản xuất dược phẩm sẽ được khởi công, còn vẫn chưa có ứng viên nào thích hợp cho vị trí giám đốc nhà máy. Trần Ninh thì đi lập tức liền nói: không có ứng viên thích hợp bà. Chấp mắt không phải có một người sao? Lúc Tống Diễm Đình nghe được lời nói của Trần Ninh, cô còn nghĩ Trần Ninh muốn làm giám đốc nhà máy dược phẩm, lên đó kinh ngạc nhìn tới Trần Ninh. Anh sao? Trần Ninh nghe vậy thì liên tục lắc đầu. Không không không, anh không thể quản lý nhà máy được, anh. Quá là nghiêm khắc. Trần Ninh nói không phải là Dạ, nếu là anh làm giám đốc nhà máy thì anh sẽ quản lý nghiêm khắc như quản lý một nhà máy quân sự. Nhân viên của nhà máy chỉ sợ là sẽ đều bỏ chạy mất thôi. Tống Sinh Đình lại tự hỏi Không phải là anh vậy thì là ai? Trần Ninh chỉ vào, cha vợ ở bên cạnh và cả Tống Trọng Bân liền cười nói Cha làm giám đốc nhà máy năm đó cha quản lý và cũng từng là tầm giám đốc của công ty Thiền Tư Cha có trình độ học vấn và kinh nghiệm Chắc chắn sẽ có năng lực làm giám đốc nhà máy đó Tống Trọng Bân thực sự đã vô cùng kích động Ở trong lòng khi nghe thấy Trần Đình nói vậy Vẫn chính là con rẻ hiểu ông nhất Biết rằng tham vọng của ông vẫn bừng bằng Tuy nhiên thì ông vẫn hơi nỏ nắng Nhìn Tống Sinh Đình căng thẳng điện nói Thực ra thì cha cũng chưa có quá xạ Cũng muốn làm việc gì đó để làm Nhưng mà không biết rằng mình có đủ năng lực Cho vị trí giám đốc nhà máy hay không Má hiểu nề thì cũng không nhìn được liền nói với cả con gái. Hay là cho cha con một cơ hội để tự xem. Tống Sinh đình cười khúc khích. Cô cười liền nói Trần Ninh và mẹ đã tin tưởng vào khả năng của cha thì con là một đứa con gái đương nhiên cũng tin rằng cha là người duy nhất phù hợp với vị trí giám đốc nhà máy rồi. Cả nhà vui mừng và phấn khởi mà thậm chí cả Tống Thanh Thanh cũng tham gia náo nhiệt vui vẻ liền nói À ông nội là giám đốc nhà máy Ông nội là giám đốc nhà máy à, à. Tống Trọng Bân thì vui mừng và kích động Kèm theo có cả con rẻ tốt Trần Ninh Uống liên tiếp mấy chén liền Trong lòng thực sự là vô cùng vui vẻ Sau bữa tối Tống Trọng Bân và Mã Hiểu Nệ Đưa Tống Thanh Thanh đi dạo Đây chính là thói quen mà Tống Trọng Bân và Mã Hiểu Nệ Vẫn luôn duy trì ở trong nhiều năm qua Nhưng mà chưa đầy nửa giờ sau Khi bọn họ đi ra ngoài Mã Hiểu Nệ đã gọi điện cho Trần Ninh và Tống Sinh Đình Mã hiểu nệ khóc trên điện thoại liền nói: Tiêu Đình à, cha con bị người ta đánh, toàn thân bê bết máu, hai đứa mau qua tới đây. Còn nghe được cả tiếng khóc của Tống Thanh Thanh qua điện thoại. Trần Ninh, Tống Xính Đình và cả Đồng Kha đều đã bị dọa một trận, vội vàng hỏi địa điểm, sau đó liền tranh chóng đi tới. Mấy người Trần Ninh chạy nhanh đến đường Dục Giang, thì thấy Mã Hiểu Nệ đang đỡ Tống Trọng Bân ngồi ở một chiếc ghế đá ở bên đường. Mặt Tống Trọng bên bê bết máu, má hiểu nệ vô cùng no nắng. Tống Thanh Thanh sợ hãi đứng đó, đang khóc. Có rất nhiều người qua đường đang chỉ trỏ. Trần Ninh vội vàng tiến lên, lập tức kiểm tra vết thương của Tống Trọng Bân. Tống sinh đình no nắng đến mức nước mắt năn dài cô nên hỏi. Chá, mẹ, sao lại thành ra vấn đề này rồi? Má hiểu nệ nhìn nói. Vừa rồi chúng ta đang đi bộ, thì thấy có một nhóm người đang ăn vạ một chiếc xe. Cha con không chịu nổi, nên đã tiến lên mắng mỏ đám người đó. Nhưng mà cha con có làm vậy, còn chưa động vào bọn chúng. Đám ăn vả đó đã đánh bị thương cha con, sau đó thì chạy mất. Tống Sinh Đình nhìn cha bị đánh thành ra như thế này, thì nước mắt nông trọng, cô liền trách. Cha cha đã từng này tuổi rồi, có chuyện gì thì báo cảnh sát là được rồi. Cha thật quá là cứng cỏi Má hiểu nệ cũng đau lòng liền nói. Đúng vậy, giờ đám người đánh ông ấy đã bỏ chạy rồi. Ngay cả chiếc xe bị ăn vả cũng đã bỏ chạy rồi. Ông không chỉ đau mà còn phải nói no cả tiền thuốc men nữa. Trần Ninh kiểm tra vết thương của Tống Trọng Bân ngẩng đầu nên nói. Mô mềm dòng mũi bị thương nặng và trên người còn có nhiều vết tím bầm. Chắc phải đưa cha đến bệnh viện chữa trị. Tống Trọng Bân vô cùng tức giận. Tốm lấy Trần Ninh tức giận nên nói. Trần Ninh, trước cửa nhà mà con bị đánh như thế này chắc không thể nuốt được. Cục tức này con có thể tìm ra kẻ đánh cha để trừng phạt bọn chúng không? tống sinh đình thì cười khổ cha, trông hại lớn như vậy Trần Đinh làm sao có thể tìm được vài tên khốn nạn đánh cha chứ Má hiểu lệ cũng nói Đúng vậy đó, chỉ có thể thử gọi cảnh sát Nhưng mà con lẽ mọi người sẽ không để tâm Đến những việc nhỏ như vậy đâu tống trọng bân đau khổ Vậy, tức là tôi đã bị đánh Mà không có được gì sao Trần Đinh an ủi, cha hình tâm Để cho tiểu đình đưa cha đến bệnh viện Điều trị trước Sau đó con sẽ bắt được bọn khốn nạn, đánh cha, đưa đến bệnh viện để tra chút dẫn Tống Trọng Bân nghe vậy thì sững sờ Con dễ ngoan con nói rồi đến nhé. Tống Sinh Đình lái xe đến bệnh viện cùng với cả má hiểu nệ Tống Trọng Bân và Tống Thành Thành. Đồng Kha ở lại cùng với cả Trần Linh đi tìm băng nhóm liêu mạnh đó. Trần Linh lấy điện thoại ra, gọi cho điện trưởng. Anh giúp tôi sử dụng hệ thống giám sát mạng để điều tra xem ai đã hại cha vợ tôi. Điện trưởng liền nói thưa tần đại. Không đến 3 phút, đài trừ đã có tin tức. Anh ấy nói với cả Trần Ninh rằng chính là một nhóm xã hội đen ở thành phố Trung Hải đã làm tống chẳng bân bị thương, tổng cộng có 7 tên, biệt danh chính là Thất Mộc Lang. Tên đứng đầu Thất Mộc Lang tên là Hàn Bân, biệt danh của hắn ta chính là Hắc Lang. Điện trừ gửi tư liệu và tấm ảnh của bọn nhóm lưu manh qua này. Anh cũng nói với cả Trần Ninh rằng năm mấy tên lưu manh Hắc Lang này hiện đang ở gần Quảng Trường Thiên Hà. Trần Ninh hiếp mắt. Được, tôi biết rồi. Trần Ninh ra hiệu cho Đồng Kha lên xe. Hai người lái chiếc BMW 7S rất là nhanh đã đến quảng trường thiên hạ. Còn đang không biết tìm mấy tên hắc lang ở đâu. Thì đột nhiên từ ven đường có một bóng người nhảy ra. Trần Ninh lập tức ý thức được nên đã phanh gấp. Trong lòng của Đồng Kha cũng sẽ kinh hôn lên một tiếng. Mặc dù xe của Trần Ninh đã kịp dừng lại. Nhưng mà người đàn ông đó vẫn ngã chiếc xe của Trần Ninh. Đột nhiên giải ra rõ ràng là có không có va chạm. Thế nhưng mà bên kia nảy ngã xuống. Trần ninh cùng đồng Kha nhớt mắt nhìn nhau. Ở trong mắt đều kinh ngạc. Bọn họ cũng gặp phải bọn ăn vạ sao? Quả nhiên chính là như vậy. Cả hai còn chưa bước xuống khỏi xe. Thì đã có vài người đàn ông cao thấp đủ cảo. Ngay lập tức xuất hiện bao vây ở xung quanh xe bọn họ. Những người này mặt mũi dữ tợn, Khá cầm đầu cao to, khỏe mạnh. Nước da ngâm đen đập mạnh vào cửa kính ô tô. hung hăng liền nói. Xuống xe, mẹ kép. Mà đã xem như thế nào mà lại đụng phải anh em của tao rồi. Trần Ninh cùng Đồng Kha xuống xe. Anh để ý thấy có đúng 7 người, bao gồm cả anh chàng đang nằm ở trước xe. Nhìn vẻ ngoài của 7 người này, chắc chắn chính là 7 tên Niêu Manh đã đánh tống trọng bân bị thương. Biệt danh chính là Thất Mộc Lang. Tên nằm ở trên mặt đất có mái tóc trắng, biệt danh chính là Bạch Nang. Và kẻ vừa đập kính ô tô, vừa cũng chính là thủ lĩnh của băng nhóm Niêu Manh này, chính là Hắc Lang. Thật sự chính là đi mòn gót giày mà không có tìm được. Mà nay thì tự dưng lại đưa đến tận cửa rồi. Trần Ninh cười như không cười, nhìn hắc Lang khẽ nói. Tôi đụng phải anh em của anh thì sao nào? Anh ta bị thương ở chỗ nào? Trần Ninh vừa nói xong, Bạch Nang nằm ở trên đất trước xe của Trần Ninh. Lập tức cố ý hét lên. Chân chân trái của tôi bị khẽ rồi. Đám niêu manh hắc Lang bao quanh Trần Ninh, chỉ vào Bạch Nang trên mặt đất, đơn tiếng được nói. Nhìn thấy chưa? Máy đâm gãy chân anh em tao rồi Tao sao? Để tôi xem Trần Đinh vừa nói vừa đi tới chỗ của Bạch Năng Đang nằm trên mặt đất giơ chân đạp nhẹ vào chân của Bạch Năng Trần Đinh giơ chân lên thì có vẻ trông rất nhẹ nhàng Nhưng mà thực chất thì lại ẩn chứa một sức mạnh tiềm ẩn Trần Đinh giơ nhẹ chân đá vào chân trái của Bạch Năng Khiến cho xương bàn chân trái của Bạch Năng lập tức bị đá gãy. Bạch Năng lập tức kêu lên Đau quá! Đau chết đi được! Phần não của tự thật sự đã gãy rồi. Mấy anh em hắc lăng nhìn thấy cũng đều có chút kinh ngạc. Mọi người đều có thể nhìn thấy rằng Trần ninh chỉ là nhấc chân nhẹ nhàng đã lên bạch lăng. Động tác nhẹ như vậy làm sao có thể đã gãy chân được. Mấy người hắc lăng đều không nhìn được nghĩ. <cười> Kỳ khả năng diễn xuất của lão thất càng ngày càng chân thực nha. Già bộ càng ngày càng giống. Già vờ gãy chân mà cứ y như nhà thật. Ý. Hắc lăng hít một hơi cây mặt tam giác dữ tần nói với cả trần ninh có thấy không người anh em của tao bị lái xe đụng gãy chân rồi chân cũng đã khấy mày nói nợ này tính thế nào đây đồng kha thì tức giận liền nói rõ ràng chúng tôi lái xe bình thường anh bạn của anh đột nhiên từ ven đường chui ra hơn nữa chúng tôi cũng không đụng phải hắn ta hắn đã liền ngã xuống rồi các người muốn được người ư? Hắc lang nhìn tới đồng kha duyên dáng yêu kiều cười cẩn liền nói kẻ lắm chính là các người đã đánh ngã Người anh em của tao, mày còn dám không thừa nhận ư Con tin tao hiếp mày luôn không Đồng Kha dẫn đến mặt tới trắng bạch Xung quanh có không ít người đi đường Muốn đứng ra làm chứng cho Trần Ninh Thấy đám người của Hắc Lang này cậy mạnh như vậy Đều không dám lên tiếng Trần Ninh thì khóe miệng hơi dơ lên Nhìn Hắc Lang điện nói Theo ý anh, sổ đoạn này lên tính thế nào đây Hắc Lang chỉ tới bạch năng làm ở trên mặt đất, kêu rên không ngừng, hít mắt nhìn nói. Mày đừng bị thương anh em tao rồi, tao cũng không có nửa bị tuổi mày. Giá tổng cộng là 2.000. Mày đồng hoàng cho tụi tao, 2.000. Tụi tao cũng không so đo với mày. Thiếu một đồng, tụi tao liền ăn miếng, trả miếng, đánh gãy chân của mày. Những người đi đường ở xung quanh đều rối chít thấp giọng than thở, nói như là người bị hạch vậy. Cũng có người nhỏ giọng liền nói, tiểu tử xui xẻo nhất mất tiền rồi. Anh không trả tiền bọn họ Thì bọn họ sẽ đánh anh Sẽ còn đem xe của các anh để đập bệ nữa Người đi đường phây xem Cũng tò mò nhìn tới Trần Ninh Trần Ninh sẽ chọn báo cảnh sát Hay là xui xẻo mất tiền đây Chỉ thấy Trần Ninh thật sự cầm tiền ở trong tay Sau đó thì ngay trước mặt của Hắc Năng Toàn bộ trăm ngàn tờ tiền Ở trong bao bên kia lấy ra Một chồng thật là dày Đoán chừng là có tầm bảy tám ngàn Trần Ninh tiện tay đưa tiền cho Hắc Năng Lấy đi Hắc Lang sững sờ, hắn bắt chẹt 2 ngàn, Trần Đinh lại cho hắn ta tận tới 7-8 ngàn, nhiều như vậy. Thật ra thì hắn cũng không phải là không muốn nhiều hơn, mà là căn bản cứ căn cứ vào kinh nghiệm của hắn. Bắt chẹt số lượng quá nhiều, đối phương thường thường sẽ chọn báo cảnh sát. Giống như Trần Đinh là loại xe sang này, bắt chẹt 2 ngàn là một số lượng tương đối là thích hợp. Người bình thường sẽ không muốn gây chuyện, cũng sẽ chọn xui xẻo, tiêu hoa, đưa tiền cho bọn họ để cho xong chuyện điều mà Hắc Lang không ngờ rằng là hắn muốn 2.000 mà Trần Ninh lại cho nhiều gấp tới mấy lần, xem ra thì là một hạng người nhát gan, hiền lành. Hắc Lang giơ tay liên tiếp tập tiền trên giấy của Trần Ninh kia với cả tay cầm hai lòng, nói: coi như cậu biết thức thời đó. Sau đó thì hướng về mấy tên thuộc hạ bên người nháy mắt, tỏ ra các anh em đỡ bạch lang ở trên đất nên đi có thể đi. Mấy người bạn của Hắc Lang. Đỡ Bạch Năng ở trên đất. Bạch Năng lại đau đến oa oa kêu to, mồ hôi chảy ướt đẫm để nói: "Đừng đâu, đừng đâu vào em, chân em gãy rồi." Hắc Lang thấy vậy, hạ thấp giọng liền nói: "Lão Thất à, được rồi, người ta cũng đã đưa tiền, em còn đừng có giả bộ nữa. Đi nhanh lên." Bạch Năng đau đến mối, đầu đầy mồ hôi, dương đăng run rẩy liền nói: "Âm thanh mang theo một nức nở. Đại ca không phải giả bộ đâu, chân em thật sự gãy rồi." Hắc Lang mở to hai mắt, ngạc nhiên nghi ngờ cái gì bạch nang oán hận nhìn thấy trần ninh chính cái tên tiểu tử kia nó mới vừa rồi đã rơi chân đá em một chút chính là một chút đó trực tiếp đã đem xương chân trái của em đã gãy rồi cái gì hắc lang cùng với cả mấy người đồng bọn của hắn ta nghe được lời này của bạch nang mỗi người đều tức giận đan sen láo nhị khôi nang ngồi trồm sồn xuống cuốn cẩu quần chân trái của bạch nang lên bất ngờ thì thấy chân trái của bạch nang Phơi bày ngoặt nghèo không giống tự nhiên. Ở trên bắp chân còn có cả máu xương bầm, xanh xanh. Rõ ràng cho thấy rằng đã là gãy xương. Khôi năng ngẩng đầu lên cả giận liền nói. Đại ca, chân não thất thật sự đã bị tự tự này, đã gãy rồi. hắc lăng giận tím cả mặt, cùng mấy tên thuộc hạ của hắn. Rồi giết móc rau găm ra. Trực tiếp bao vây Trần Ninh và Đồng Kha này. hắc lăng thì căm tức nhìn tới Trần Ninh. Tiểu tử mày nại hại đó Lại dám đã gãy chân của não thất tầm Trần ninh cười để nói Chính là tôi nằm gãy chân tiểu đệ của anh đó Tôi mới bồi thường cho anh tiền thuốc thang Nếu như không gãy Thì anh cho là tại sao tôi phải đền tiền cho anh Nhóm côn đồ Hắc Năng Nghe vậy thì dững sợ Trần ninh nhặt nhạt tiền nói Ngoài ra anh yêu cầu tôi bồi thường hai ngày Biết tại sao tôi đã cho nhiều gấp tới mấy lần không Hắc lang vẫn không nói gì Trần ninh cũng đã giải thích Bởi vì nhiều tiền hơn là tiền thuốc thang cho mấy người tụi mày nữa. Hắc Lang mở to hai mắt. Mấy người? Bên người hắn của khôi năng xít lại gần. Hạ thấp giọng liền nói. Đại ca, nơi này của nó anh còn không hiểu ý ư. Ý nó là nó chẳng những đã gây chân não thất. Còn muốn đả thương cả chúng ta. Sớm cho tiền thuốc thang cho chúng ta đấy. Hắc Lang lồi cân giận dữ. Chạn mắt nhìn tới Trần Ninh. Tiểu từ này, mày đùa tụi tao. Bây giờ mày nằm gãy chân anh em tao, ít nhất phải bồi thường, một trăm vạn. Nếu không, đừng trách tụi tao, bạch đạo tự tiến, hồng đạo tự xuân Có nghĩa là dao trắng tiến vào, dao đỏ rút ra, ý là giết người phải thấy máu, động thủ thì phải lấy mạng. Trần Ninh thì đứng chắp tay, mặt nộ vẻ cười nhạt. Không sai, chính là chơi đùa, đấm bụi đời tụi mày đó. Lừa ra trước, ở vùng ven sông, đánh ông già bởi vì dám làm việc nghĩa, chính là tội mày sao Hắc Lang bột miệng liền nói: Làm sao mày biết? Trần Ninh lạnh lùng liền nói: Ông già kia chính là cha vợ của tao. Mấy người Hắc Lang nghe vậy thì liền kinh hãi, liếc mắt nhìn nhau. Hắc Lang chẩn mắt nhìn tới Trần Ninh, khá nắm. Thì ra đặc biệt đến tìm tôi tao, xả giận. Các anh em ra tay, vé nó trả thù cho lão thất. Khôi năng nắm một dao găm, hướng tới Trần Ninh xông lên, sự giận liền hét. Lếm thử một chút, nội hại của dao găm nanh sói tao. Hắn ta vừa nói, dao cầm trong tay niệt hung hãn hướng tới ngực của Trần Ninh đâm tới. Người đi đường thấy vậy dối chít niệt kêu lên. Đồng Kha cũng thất thành. Anh trẻ cẩn thận. Chân của Trần Ninh đưa lên, bắt lấy cổ tay của đối phương cầm sao, nhẹ nhàng bẻ rắc một tiếng. Cổ tay xương lập tức niệt gãy. Đồng thời cũng đã phang lên, còn có cả tiếng kêu thê thảm thiết ra của khỏi nàng. Lập tức thì có hai người đồng bọn niệt vọt tới. Trần Ninh nhấc chân, trắng thớp liên tục đá. Hai ba chiếc, hai ba đá. Đá trúng hai mặt người. Hai người ngửa đầu ngã nhào xuống đất. Mấy tên côn đồ Trần Ninh một chiêu đã đánh tới một người. Thời gian chỉ trong nháy mắt, chỉ còn lại có Hắc Lang còn đứng. Hắc Lang nổi giận cầm lên một tiếng, khí thế bừng bừng hướng tới Trần Ninh nhào tới. Trần Ninh chỉ giơ tay lên tát cho một cái, quất vào mặt của Hắc Lang. Một tát này của Trần Ninh mang theo gió mạnh, mạng lực như là lôi đình, bộp, một tiếng lỗ vang, bàn tay của Trần Ninh quất vào mặt của Hắc Lang, có thể tưởng tượng được rằng tình cảnh sấm sét bổ chúng cây cối. Dù cho là bản khỏe bao nhiêu thì cũng sẽ không chịu nổi được vô cùng mạnh mẽ như vậy. Hắc Lang phun mạnh một ngụm máu tươi, hòa lẫn cả răng gãy ra, cả người giống như là rễ đứt dây, bay réo bảy tám thước, năng nề rơi ngã xuống đất. Người đi đường có mặt đều sợ tới ngây người. Nhìn người đàn ông khí chất trứng trặc như này ra tay rất độc ác như vậy Đông Kha thì nhìn Trần Ninh Mắt có tia sáng kỳ tị Giáng vẻ Trần Ninh đánh nhau này Cùng với cả người đàn ông anh hùng ban đầu Ở câu lạc bộ Bà Lucy Giao tay cứu cô đẹp trai giống y như nhau Trong mắt của Đông Kha Mang tình cảm khác Nhìn tới Trần Ninh trao đầu nghĩ còn nói không phải anh ư Trần Ninh nhìn tới ngộn ngang làm ở trên đất Một nhóm côn đồ hắc nang hấp hối Hiếp mắt nảnh đùng điện nói Chết chờ Không chết Toàn bộ cùng ta đến bệnh viện Nói xin lỗi với cha vợ ta Vào lúc này Một xe cảnh sát đi ngang qua rừng này Một người đàn ông trung niên Mặc quần áo thường Cùng với cả mấy tên cảnh cảnh hình sự Từ trên xe bước xuống Lại là, là đội trưởng hình sự Vương Tri Hành Vừa vặn đi ngang qua nơi này Vương Tri Hành xuống xe Vừa muốn chất vấn là đã xảy ra chuyện gì Hắn bỗng nhiên nhìn thấy Trần Ninh Cách đó không xa Trong nháy mắt nhìn sợ hết hồn Trong đầu nghĩ vì nhân vật lớn này Tại sao lại ở chỗ này chứ Lần trước Trần Ninh ở chi vị cư Ăn cơm bị bẫy Một đám lãnh đạo của Vương Chi Hành Đều bị Trần Ninh trách mắng dạy dỗ qua Vương Chi Hành đối với cả Trần Ninh Chính là đặc biệt kính sợ Vương Chi Hành vừa muốn tới hỏi thăm Sức khỏe của Trần Ninh Bỗng nhiên thì Hắc Lang mặt đầy máu tươi Vỏ tới trước mặt của hắn Khóc lóc điện nói Đời chồng Vương ngày tới đúng lúc lắm Tên kia đấy người, đã thương mấy người chúng tôi, ngài mau đem bắt hắn lại đi. Hắc Lang vừa mới rất này, Phương Chi Hành giơ tay lên, tát cho Hắc Lang một cái vào trong miệng. Lại trực tiếp đem Hắc Lang đánh hoàn toàn ra khỏi giấc mộng. Phương Chi Hành chỉ Trần Ninh, cả giận liền nói với cả ác nàng. Cậu có biết Trần Thiên Sinh là nhân vật nào không? Ngay cả thị trường thấy Trần Thiên Sinh, cũng phải một mực công kính, bồi đài các cậu, dám cán tội cho Trần Thiên Sinh, bắt lại một nhắm háng năng nha vậy thì chấn động nhìn thấy trần ninh từng tên mặt mày xám như cho tàn lòng đang trầm xuống tuyệt vọng lúc này thì tốt lắm rồi chẳng những là bị đánh gần chết dự đoán còn phải ngồi tù nữa vương chi hành đi tới trước mặt của trần ninh cười nhếch nọt. trần tiên sinh trần ninh thản nhiên để nói mấy tên này vừa rồi ở vùng ven sông đánh cha vợ tôi anh tới đúng lúc lắm mang mấy tên bọn họ đến bệnh viện nói xin lỗi với cả cha vợ tôi Vẫn chỉ anh gật đầu không có ngừng Dạ dạ dạ Tôi sẽ làm theo ngay Thưa quý vị và các bạn Tập 26 xin được kết thúc tại đây Xin chào và hẹn gặp lại